Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như vậy, lại có tiền mua được những thứ đồ hộp như là thịt bò, thịt heo, thịt dê trong hầm chứa chứ? Xác thực, hắn có thật nhiều vật phẩm, xem ra đều là tự chế, giống như là giá sách, thùng nước, hương liệu khô, còn có cả gian nhà này ở. Nhưng chỗ này của hắn vẫn có những thứ xuất phát từ thành thị, ví dụ như áo lông, bao tay, bộ sách, giấy bút, ly inox, cái bật lửa và rất nhiều đồ dùng khác nữa cô đem thịt bò ở trong hầm lấy ra để sẵn trong từ trước cắt thành khối nhỏ rồi đem vào trong nồi cùng khoai tây nấu thành súp hắn hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy cô không cho là hắn ở trong thành thị không kiếm được công việc nuôi sống cho mình hiển nhiên là có một nguyên nhân gì đó để choán quyết định phải vào sống ở trong núi cô tò mò vạn phần rồi lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi huống chi cô cùng hắn bây giờ vẫn chưa có cách nào để hiểu được nhau loại chuyện thuộc về riêng tư này Tám vẫn sẽ mạo phạm đến vấn đề của người ta Cô mới ngượng ngùng mà đi hỏi đó Hơn nữa nói thật ra Thì chuyện này cũng không liên quan tới cô Nhưng cô có thể nhịn không hỏi Nhưng lại không có cách nào dừng lại suy nghĩ Ngay cả căn nhà này Thậm chí là ngọn núi này Trong phương viên trong phạm Cũng không hề có những người khác Muốn cô không tò mò về người đàn ông này Cũng thật sự là rất khó Sáng sớm hôm nay Khi cô muốn cầm bàn bút ký Học tập những chữ mà tối ngày hôm qua học được Lại không cẩn thận đụng chớt một quyển sách khác Cô đem sách nhặt lên Ở bên trong rơi ra một tấm ảnh cụ kỵ ố vàng Trong tấm ảnh một nam một nữ Có một cậu bé khoảng chừng chỉ ba bốn tuổi Người đàn ông kia là một người da trắng Cùng với hắn có dáng dấp giống nhau Nhưng không có khả năng là hắn Hắn không phải là người da trắng Màu da của Irapa sậm màu Tương đối giống với cô gái kia hơn Đem hình lật qua Thấy phía sau viết Là ngày tháng vào ba mươi năm trước Thật may là chữ số Ả Rập toàn thế giới này đều thông dụng cả, nếu không cô thật sự không nhìn là có thể biết được. Cũng bởi vì mấy chữ kia, để cho cô có thể xác định, người đàn ông trong hình có lẽ là cha của hắn, còn cô gái còn lại là mẹ của hắn, và cậu bé trong hình 89 phần là hắn. Mẹ của hắn mới nhìn qua giống như là người xa phẳng, nhưng hình dáng lại quá to lớn, ở trên người còn mặc quần áo phục sức giống như là truyền thống.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 Đối với cô cũng không hề có sự trợ giúp gì quá lớn Tóm lại Không hề điện thoại Liền không có cách nào liên lạc với người nhà Tất nhiên đều là số không Lo lắng quá nhiều cũng không hề có tác dụng Hào hào mà gióng rót thì tương đối sẽ quan trọng hơn Cô đem một nồi nước dùng khác nấu xong Vớt bí đỏ ra ngoài Đem nó nghiền nguyễn rồi thêm bột vào Rồi sau đó đặt ở trên miếng sắt nướng Thành bánh bí đỏ Nấu xong bữa trưa thì hắn vẫn còn chưa trở lại Cô tự ăn một miếng bánh trước, uống một chút thịt khoai tây, cũng mang theo một chén to cho Kaka. Kaka sau khi ăn uống no đủ, cuộn lại bên cạnh chân cô mà vươn người ngáp. Cô rửa sạch chén đĩa, trở lại bên cạnh bàn lật xem bản bút ký, muốn học tập nhưng học mãi cũng không vào được, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem tấm hình cũ từ trong túi áo khoác mà móc ra. Nếu như đứa bé trai này thật sự là hắn, vậy chứng tỏ hắn thật ra chỉ có ba ba, khoảng 33, khoảng 33-34 tuổi. Hiểu được chuyện này, làm cho cô phụng trọng cảm thấy kinh hãi. Cô vẫn cho là hắn chính là một đại thúc hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế hắn cũng không hề già đến như vậy. Như đã nói qua, thật sự là không thể trách cô hiểu lầm, đều là do hắn giữ lại một đám râu ria chậm sạp, mới làm cho cô lầm tưởng rằng hắn có một chút già. Vốn là đang ngủ, Ka đột nhiên ngẩng đầu, cô vẫn còn cảm thấy kỳ quái, là nó làm sao vậy? Nhưng không bao lâu sau thì cửa liền bị mở ra. Irapa đẩy cửa vào Cô sợ hết cả hồn vội vã đem tấm hình nhét vào trong túi Giống như là bị người bắt được quả tang làm chuyện xấu vậy Được rồi nha Thật sự là cô đang giấu hình riêng của hắn đó Có một chút chột xạ cô vội vàng đứng dậy Sợ tĩnh mất thêm một chén canh nóng nữa Rồi sau đó đem bánh bí đỏ nướng để đến chỗ của hắn bình thường sẽ ngồi Irapa Tôi có nấu một ít đồ nhân lúc còn nóng anh hãy ăn đi Hắn gật đầu Trước là cởi xuống áo khoác trở tay lúc này mới bước đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cô có một chút cẩn trương vội vàng đứng dậy. qua một lúc lâu sau mới ngồi trở lại bên. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện